Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lớn lên như vậy, bằng không gương mặt anh Tuấn, tại sao vĩnh viễn đều không có một chút thay đổi chứ? Em muốn cố gắng để anh ấy thích em, cho nên xin chị hãy trải dậy, em nấu bữa sáng mỹ vị nha. Về mặt của ngài dĩ yêu thành thật, vì tình yêu mà sinh ra ý niệm kiên định, chậm rãi lăn trần trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu, tăng thêm phong cách của người phụ nữ thành thục. Không thành vấn đề, cứ để chị lo chị ủng hộ em 100% đó." Liễu Hạnh Quyên vỗ ngực một cái rồi khí phách bác. "Hạnh Quyên à, chị thật là tốt." Cô cảm động ôm lấy Hạnh Quyên. "Được rồi được rồi, cẩn thận bụng của chị á." À? "À đúng ha, tiểu bà bảo à, gì không phải là cố ý đâu." Cô lập tức buông Liễu Hạnh Quyên ra, cũng thận trọng sờ lên cái bụng nhô lên rồi nhẹ giọng lấy lại lòng. "Bởi vì trên cái thế giới này mẹ con là tốt nhất rồi, cho nên dì chỉ nhất thời vui mừng." Cũng không có ý đè lên con đâu, đừng có thức giận với gì đó nha. Đúng là đứa ngốc, chỉ 14 tháng thôi, tiểu tử này làm sao, nghe hiểu em nói gì được chứ? Thật sao? Nói không chừng trong lòng tiểu tử này đang mắng trời em rất nặng đó, làm gì đè lên người tiểu tử này? Lời nói của cô, tùy xuất phát từ thật lòng, cũng tin là tiểu tử kia nhất định là nghe được. Nếu quả như vậy, thì vậy sau này đứa nhỏ này nhất định là một thiên tài rồi. Từ trong bụng bởi bốn tháng, liền biết mắng chửi người. Liễu Hạnh Quyền bật cười to. Cho nên chị cũng tin tiểu tư này, là mắng người đi. Mọi người đều là người mà, làm sao có thể là bị đè rồi còn không biết phản ứng chứ, có đúng hay không? Liễu Hạnh Quyền bắt đầu lo lắng, dị yêu ngày thơ ngu đần lại làm thế nào bắt được khối băng lớn có chị rồi. Tiền Liên Dương cho là buổi sáng ngày đó. Ngày dị yêu chỉ là tâm huyết nổi lên cử động, nhưng liên tiếp một tuần lễ. Mỗi ngày cô đều dậy sớm giúp anh làm điểm tâm, hơn nữa càng làm càng tốt, mặc dù vẹn vẹn chỉ là với trứng rán. Ngày thứ hai trên bàn ăn là một bàn trứng rán, nám đen không có vị mặn, kết hợp với hai mảnh bánh mì nướng cháy, hơn nữa còn có một bàn trái cây lớn. Trên căn bàn, tình huống bi thảm so với ngày thứ nhất cũng không có gì là đặc biệt, nhưng anh cũng không nành lòng phá hư ý tốt của cô. Chỉ là lần này, anh phải nhịn cái khó chịu, nuốt toàn bộ bữa sáng vào trong bụng. Thật ra anh cũng thích cảm giác được vợ chăm sóc Đối với anh nó rất mới mẻ Trong lòng cũng vì vậy mà ấm áp hơn rất nhiều Ngày thứ ba Trên bàn ăn cũng có một bàn trứng rán như cũ Nhưng ít nám đen đi nhiều một chút Vàng óng ánh chân mềm Mặc dù không có mùi vị như cũ Nhưng trong mâm còn có thêm sự biểu diễn Của hai cây than đen Chờ sau khi cô cắt ra Thì mới biết là lạp sườn Đức Ít nhân so với trứng rán Hai ngày trước tiến bộ hơn Nhưng ngày hôm qua, ăn điểm tâm xong thì dạ dày của anh vẫn không thoải mái, cho nên khi uống xong thuốc bao tử của Tuấn Nam mới đỡ hơn nhiều, anh lập tức quyết định phải kêu tấm Nam chuẩn bị thuốc bao tử, đặt trong phòng làm việc mới được. Ngày thứ tư, trên bàn ăn vẫn còn một bàn trứng rán vàng óng ánh dễ ăn cùng với một đĩa trái cây to. Suốt cuộc trứng rán cũng có vị mặn, vị mặn vừa phải, chỉ là hai khối hình tròn vừa cứng vừa đen như vậy là cái gì? Khi anh do dự có nên đưa vào trong miệng không, thì anh nhìn thấy cô đang lúng túng, rồi lại mong đợi nhìn anh và thức ăn trên tay anh. Cho nên anh chỉ nhắm mắt một cái, cũng biết thì ra bề ngoài xốp giòn, bên trong là bánh nướng xốp. Ngày thứ năm anh rời giường sớm hơn là bởi vì anh muốn xem cô chuẩn bị bữa sáng như thế nào. Có giống như là hồi nhỏ, bố nuôi nấu bữa sáng cho anh không? Trên gương mặt còn có vẻ tươi cười, chuẩn bị lưu lát. Chỉ là mặc dù anh không thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ, lại trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng nghiêm túc lại ruôn rảy. So với khuôn mặt tươi cười của Vũ Nuôi trong ấn tượng còn làm anh rung động hơn, làm anh cảm thấy được cảm giác ấm áp và được yêu thương. Anh cảm thấy được cô đang cố gắng làm chuyện mà cô không thần phục cũng chỉ vì làm một bữa sáng cho anh ăn. Anh không biết là nguyên nhân gì đã khiến cô làm như vậy nhưng quả thật làm cho anh cảm nhận được tâm ý của cô và có cảm giác chân thực cô là vợ của anh ngày thứ sáu anh cũng dậy sớm nhưng đổi lại được ngồi trước bàn ăn làm bộ chuyên tâm nhìn tờ báo bởi vì anh không hy vọng khiến cô cảm thấy áp lực anh đoán được ngày hôm qua mình dậy sớm đã khiến cho cô hốt hoảng bằng chứng là giờ trưa dán trứng của cô cư nhiên bị cháy xém rồi sự xuất hiện của anh hoặc nhiều hoặc ít sẽ gây ra áp lực cho cô nên mặc dù anh thích bộ sáng cô bận rộn vì anh nhưng vẫn người ngoan ngoãn ở phòng ăn đợi cô. Ngày thứ bảy, anh quyết định tặng một phần quà nhỏ cho sự cố gắng làm điểm tâm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net